các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sảnh cúi đầu thầm nhẩm lại một lượt những câu đã chuẩn bị sẵn nhưng khi mở miệng thì cô lại nói hơi chạch đi hình à mình không biết nói sao đây mình nói ra mong cậu đừng trách mình vì mình không thể không nói sảnh chỉ b ả o anh chàng trông hơi bẽn lẽn đứng bên trái rồi nói anh ta tên là tạ tốn rồi lại chỉ vào anh chàng khôi ngô đứng bên phải, anh này là lệ trí dương, hình r u n r u n ngạc nhiên nhìn s ạ n h cô lại cúi xuống xem bức ảnh, rồi im lặng rất lâu. trong lúc đó s ả n h thấy như mình đã biến thành hình, cô đang dẫy d ụ a trong nỗi r ằ n g xé của hình, s ả n h rớt nước mắt. nhưng hình thì lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, cô không khóc, cũng không lớn tiếng căn v ặ n cô dùng đầu ngón tay trò. khoanh các vùng tròn xung quanh khuôn mặt hai chàng trai. Sảnh hiểu rằng bộ não thông minh của Hinh đang chịu đựng những tác động mạnh, đang vận động rất nhanh, muốn gạt bỏ màn sương mù đang mỗi lúc một dày đặc hơn. Đúng như s à n h đã lường trước, ý định khóc lóc và lớn tiếng c ă n v ẩ n đã tan đi như cơn phong ba đã lướt qua nhanh. Hoặc là nói chung chưa kéo đến. v ề Hinh kinh hoàng đến cực độ nhưng lại bình tĩnh trở lại ngay. những câu hỏi đang quay cuồng trong óc cô tại sao mình lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần có phải bác sĩ đặng lương tuấn vì là người đứng ngoài sẽ quan sát rõ hơn đã chuẩn đoán chính xác cho mình tại sao s ả n h vừa mới đứng ra điều tra đã có được kết quả đáng sợ này s ả n h có hiểu rằng nó có sức mạnh hủy diệt đến thế nào không tại sao phải tin sành đây có phải là một phần của một âm mưu nhất quyết kết luận mình mắc bệnh tâm thần buộc phải điều trị cho đến khi mình chỉ là cái xác không hồn? Hinh lập tức phủ nhận khả năng này, không chỉ vì Hinh dường như có niềm tin vô b i ế n đối với sành mà chủ yếu là vì các loại tin đồn nhảm nhí thường là tự biến mất sẽ trở thành những điều nhảm nhí tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhưng nếu điều sành vừa nói là đúng. thì chẳng phải là mình đã trực tiếp đón nhận điều nhảm nhí lớn nhất này hay sao? Nếu đón nhận nó, thì chẳng phải là mình đã rơi vào địa ngục đau khổ hay sao? Mình vốn nghĩ tình yêu đẹp như hoa đang nở rộ trong những ngày đầy gian khó của tuổi trẻ, rốt cuộc là nhận ra rằng nó chỉ là bông hoa giấy, không chịu nổi gió mưa đá đành mà nó héo khô nhạt phai ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. n h ư n g t r o n g trái tim hình tình yêu này đã bên cô suốt quãng thời gian gian khó này cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên phải chăng chính vì cảm giác này mà mình vĩnh viễn phải sống trong ảo ảnh về một thiên đường tuyệt mỹ được xây dựng trong trái tim mình hình không sao hiểu nổi đã không biết bao nhiêu lần hết băn khoăn suy nghĩ thì hình lại thấy nhức đầu như b ú a b ổ lần này cũng vậy nước mắt rơi lạ t r á rớt xuống bức ảnh Hình bỗng nắm lấy tay Sảnh nhẹ ngào nói: Sảnh ơi, mình không biết, mình thật sự không hiểu, cậu hãy giúp mình. Chưa bao giờ thấy hình bất lực như lúc này. Sảnh đau xót tuôn trào nước mắt, nhưng cô lập tức lắc đầu, hình như lắc đầu có thể xua đi được nỗi bi thương. Thế rồi Sảnh kể cho Hình nghe phát hiện của mình mấy hôm trước về tạ tốn, về cuộc trò chuyện với anh trưởng ban văn nghệ. Cuối cùng Sảnh nói. mình biết những điều này thực khó chấp nhận. Có chấp nhận hay không là ở cậu. Cậu có thể cố nhớ lại tất cả xem sao? Ví dụ anh ta vào thăm cậu nhiều lần như thế, có mua cậu cho một thứ quà gì không? Hình ngẩn người. Nhưng chẳng cần tốn mấy công sức để nói rằng Tạ Tốn chưa bao giờ tặng mình một thứ gì. Thông thường điều này không thể gọi là yêu đương gì cả. Chẳng qua về hình cho rằng. tốn là một anh chàng bỗ bã và rất tự nhiên, không vật chất hóa tình yêu. trái lại còn thể hiện rằng không phàm tục nữa. nhưng hôm nay sành đã thức tỉnh cô, thể h ì n h n h ư tất cả đều là rất hợp lý. nhưng hình lại chán ghét cái sự hợp lý này. điều này có nghĩa là hình phải bắt đầu cưỡng lại nếp sống và tình yêu của mình, đặc biệt là trong những ngày gió mưa trao đảo này. hình thà rằng quay trở lại với cõi hư ảo còn hơn. mình còn có cuốn băng ghi âm cuộc thi hát hồi nọ nếu cậu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thì mình sẽ mở để cậu nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net